trong dòng người đông đúc đang băng qua những vạch trắng được kẻ song song dưới lòng đường chàng trai trẻ có dáng người cao cao khoác trên mình bộ vest lịch lãm là nổi bật hơn cả dưới ánh đèn nhàn nhạt mái tóc đen được rẽ lệch ngôi của anh thi thoảng khẽ bồng bềnh trong gió làm lộ rõ khuôn mặt tiền trai đầy nam tính với đôi mắt màn mác buồn ẩn dưới chiếc kính cận khác hẳn với vẻ hối hả của mọi người anh có phần khác biệt đến lạc lõng bởi ánh mắt vô hồn nhìn xuống những bước chân quá đỗi chậm nhịp của mình chỉ khi có tiếng còi xe inh ỏi anh mới nhanh bước để tránh xa những kẻ điên rồ cứ mặc nhiên phóng xe ào ào với lý lẽ không có đèn giao thông thì không cần quan tâm đến người đi bộ mặc dù rõ ràng nơi này có vạch qua đường đứng sát vào lề ngoái nhìn phía sau khuôn mặt anh cau lại trong tích tắc Rồi trở về với vẻ tĩnh lặng vốn có Bởi anh biết rõ trong cuộc sống này Con người ta không phải cứ muốn Thì người khác sẽ sống theo ý mình Có những điều dù thích hay không Anh cũng không thể làm gì khác hơn Là buộc phải chấp nhận nó Nghĩ đến đó anh khẽ nhếch miệng cười Nụ cười nhạt nhòa rỗng tuếch Dành cho những điều vụn vặt Mà anh không muốn lưu tâm Ngay khi đặt bước chân đầu tiên Xuống nền đá hoa cương Ánh nhìn của anh vô tình chạm đến bức tượng màu trắng, được đặt trên bệ đá. Thế giới bỗng ngưng đọng mọi âm thanh tắt ngấm. Quanh anh không còn bất kỳ chuyển động nào dù là nhỏ nhất. Để rồi sau đó mọi thứ dần mở đi, như một bức tranh bị phôi phai theo dòng thời gian. Chuyện gì đang diễn ra? Anh tự hỏi, bối bố rối nhìn quanh, cố kiếm một lời giải thích thỏa đáng. Chúng thật hoang đường, mình đang mơ sao? thoáng chốc vạn vật đã được xóa sạch, chỉ còn lại không gian trắng muốt không có điểm bắt đầu và kết thúc, không có âm thanh, không có mùi vị, không có bất kỳ vật thể nào khác ngoại trừ anh. Nơi này quá mơ hồ, nhưng lại không khiến anh sợ hãi hay khó chịu. Thay vào đó, nó mang lại sự thanh thản, điều mà anh đã đánh mất từ lâu. Anh cảm nhận được nó mà, đúng không? Anh có thể đón nhận nó, Một giọng nói trong trẻo cất lên, vang vọng trong khoảng không gian vô định, anh có chút ngạc nhiên vì tiếng nói ấy rất thân thuộc. Không thể nào, anh hét lớn, xoay người nhìn quanh dò xét, hy vọng có thể đối diện với chủ nhân của tiếng nói kia. Hãy đón nhận nó. Một lần nữa giọng nói lại cất lên. Cảm nhận có ai đó đang quan sát từ phía sau, anh quay người lại. Phía xa, trong màn xương, có một dáng hình tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng. Nhận ra ánh mắt và nụ cười quen thuộc vẫn luôn tồn tại trong ký ức của mình. Anh chạy thật nhanh về phía đó, trong tâm trí khẽ gọi. Làm làm, làm làm. Anh ơi, anh ơi, anh đang đạp lên túi của tôi đó. Nghe tiếng gọi lớn bên tay, tay áo thì bị giật mạnh liên tục, anh troảng tỉnh. Nhìn xuống thấy một túi vải đang nằm dưới giày của mình Anh vội bước lùi ra Em xin lỗi chị Em xin lỗi chị Em vô ý quá Anh ái ngại nói Người phụ nữ không có vẻ gì cáng giận Cô kéo chiếc túi lại gần sát mình hơn Nhẹ nhàng nhắc nhở Được rồi Chỗ này nhiều người ngồi chơi Anh cẩn thận chút Dạ Anh gật đầu đáp lại Sau đó tiếp tục luồng suy nghĩ của chính mình mình vừa bị ảo giác sao anh trầm ngâm khi nhớ lại những hình ảnh khác lạ sau vài giây đắn đo về ý nghĩ chợt thoáng lên trong đầu anh len lỏi qua những nhóm người đang ngồi giải rác dưới nền gạch đi đến trước bức tượng ngồi xuống bậc thềm của công viên nhỏ trước nhà thờ đức bà anh từ tốn rút chiếc khăn trắng nơi túi áo của mình để lau đôi chẳng kính chỉ mới 8 giờ kém năm anh tặc lưỡi khi ánh mắt lướt xuống đồng hồ trên tay Kim giờ và phút vẫn dịch chuyển chính xác Tương xứng với danh tiếng hàng đầu Của người chế tác ra nó Vậy mà với anh lúc này Chúng có vẻ đang chạy Chậm nhịp hơn bình thường Anh chán trường nhìn quanh mình Một lần nữa Cố gắng tìm kiếm điều gì thú vị Giúp anh giết chết những giây phút Anh phải trôn chân nơi đây Nhưng chẳng có gì thu hút được anh Ngoại trừ bên trong nhà thờ Nơi có nhiều người đang tiến hành Nghi thức tôn giáo đôi mắt anh trầm ngâm hẳn khi trông thấy ánh đèn nhỏ le lói ở gian cung thánh xa xa mặc dù anh không tin theo tín ngưỡng nào nhưng lúc này đây nét mặt anh lại lộ rõ vẻ thành tâm tâm trí anh có đôi điều quá đỗi mơ hồ thoáng qua để rồi sau đó bị trôi vào quên lãng cùng nụ cười nhạt thách anh lần nữa nhìn vào đồng hồ lúc này hai kim đã báo hiệu tám giờ đúng Đứng vật dậy như một kẻ vừa được tháo bỏ trói buộc Không chỉnh trang y phục Anh cứ thế bước đi 8 giờ 10 Anh quay lại Cố nhìn thật kỹ chỗ mình đã ngồi chục phút trước đây Để mang tìm ra vật mình đã đánh rơi Kết quả cũng chỉ là sự vô vọng Mọi thứ trước mắt anh Là nền gạch sạch nhẵn Không có một vật thể lạ Cho dù đó chỉ là một vài hòn cuội nhỏ Có một điều mà Con người ta rất khó chấp nhận Đó là dù mình có lý trí đến đâu, thì ở những thời khắc hoang mang tuyệt vọng đến tận cùng, họ sẽ nhanh chóng thỏa hiệp trở thành một con người khác đi. Mọi quy tắc khuôn phép hình mẫu, lớp mặt nạ bỗng dưng bị phá bỏ mà không có gì có thể ngăn cản được. Chỉ vì sự xuất hiện của một tia hy vọng mong manh có thể biến những ước mong khao khát của họ thành sự thật, anh ngay lúc này cũng không ngoại lệ. Trước giờ anh không tin vào thần thánh hay những điều gọi là phép màu giữa đời thực. Với anh chỉ tồn tại những điều phải giải thích được một cách hợp lý nhất. Vậy mà giờ đây, anh đã phá bỏ chấp niệm đó khi nhen nhóm niềm hy vọng vào những điều không thuộc quyền năng mà con người có được. Anh biết rõ là đồ vật của mình không thể rơi ở chỗ mình chưa từng đi qua. Thế mà vẫn tiến vào chốn ấy, khuôn viên nhà thờ Đức Bà, để tìm kiếm. đi qua cánh cổng chính vào đến khoảng sân nhỏ, không khí trở nên trang nghiêm đến lạ kỳ. Anh tần ngần vài giây rồi sẽ hướng đi về bên phải. Trong góc tối tối chợt có tia sáng lóe lên, anh dừng bước, quan sát kỹ thì nhận ra đó là một người nhỏ nhắn đang ngồi thu mình. Cái đó không chú ý đến sự xuất hiện của anh, vươn cánh tay mảnh khảnh ra xa. Nhằm kiếm chút ánh sáng soi rõ hơn vật nho nhỏ tròn tròn trên đầu ngón tay của mình. Trong ánh tờ mờ vàng vọt đến từ ngọn đèn đường, khuôn mặt anh dạng rỡ hẳn, anh chạy lại gần kẻ lạ mặt, nói như reo lên. Đó là chiếc nhẫn của tôi. Không đáp lại lời anh, người đó vẫn mân mê vật mà anh gọi là nhẫn trên tay mình, phút chốc tung nó lên cao và nhanh tay chụp lấy đầy nghịch ngợm Nó không phải là của anh. Giọng nói phát ra nhẹ nhàng để quả quyết. Trên đó có chữ F. Mang ý nghĩa forever. Bên trong vành nhẫn có khắc. For my love. Anh cố gắng mô tả thật rõ ràng để khẳng định mình thật sự là chủ nhân của nó. Thêm nữa để lấy lại chiếc nhẫn nhanh nhất có thể. Anh ngay tức khắc đưa ra đề nghị. Tôi sẽ mua lại bằng mọi giá. Bất cứ giá nào. Người trong bóng tối khẽ lẩm nhẩm khi đứng dậy. Ngay thời điểm khuôn mặt của kẻ đó lộ diện dưới ánh đèn, cũng là khoảnh khắc anh cảm thấy như có một luồng sáng chiếu dọi qua tâm hồn. Anh đứng chết chân nhìn cô gái trẻ có đôi mắt to tròn, khuôn mặt thanh tú, mái tóc dài hơi gợn sóng khẽ bay bay trong khoảng không. Không phải của anh. Cô gái nhìn anh mỉm cười thách thức. Trong tay tôi, nó là của tôi. Nó thuộc về tôi. Anh choàng tỉnh át lời cô gái. Đây là lần thứ hai trong tối nay anh thấy tâm trí mình bị lạc trôi một cách bất thường. Nó khiến anh có đôi phần hoảng loạn. Chính vì thế anh muốn kết thúc nhanh chóng mọi chuyện bằng một giao dịch thương mại. Tôi chuộc lại nó, được chưa? khóe miệng cô gái một bên khẽ nhếch lên vì thấy không thoải mái với cái kẻ dường như nghĩ rằng tất cả mọi chuyện trên thế gian này đều giải quyết được bằng tiền. Hơn nữa, rõ ràng hắn ta đang cho rằng Cô là một kẻ vô lại tranh thủ thời cơ Để móc túi người khác Nếu anh đã nghĩ tôi là một kẻ không ra gì Vậy thì tôi sẽ cho anh toại nguyện Cô thầm nghĩ rồi khăng khăng với anh Nó là của tôi Từ bây giờ nó là của tôi Làm gì có chuyện đó được Cô muốn bao nhiêu cứ ra giá Anh nói như muốn gắt lên Tiếp tục muốn dùng đến tiền như một sức mạnh vạn năng Chiếc nhẫn này rất quan trọng với anh đúng không? Cô gái mỉm cười, tinh quái kèm theo câu chốt hạ chọc tức anh. Nó đã là của tôi. Cô quá giới hạn kiên nhẫn của mình, anh quát lên, rồi nhận ra mình đang gây ồn ào, anh vội im bặt. Thấy mọi chuyện sẽ trở nên ẩm mỹ gây ảnh hưởng đến sự trang nghiêm bên trong nhà thờ. Cô di chuyển về phía cổng ra. Ngoài ánh sáng, cô hiện rõ là một cô gái dễ thương trong chiếc đầm van trắng theo họa tiết nhẹ nhàng. Bên dưới chân là đôi giày búp bê cùng màu. Cô muốn gì? Anh hỏi, không thèm che giấu vẻ bực mình khi bước theo. Không gì cả, tôi đang đi loanh quanh và tìm gặp một người. Đã nói là sẽ đến đây, thế mà lại không thấy đâu. Lạ thật. Đôi mắt cô nhìn trái phải đầy dò xét. Thái độ gai gắt đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó rứt lời thì cô lại cười. Nụ cười thật đẹp ấy có nét gì đó rất thân thuộc khiến anh ngờ ngợ trong phút chốc rồi mới trở về với vấn đề mà anh đang mắc phải. Cô ta đang tìm người. Một ý nghĩ chớp lên trong tâm trí. Nhớ về cuộc hẹn lúc 8 giờ tối hôm nay, ngay tại địa điểm này mà đáng lẽ ra mình đã có. Anh à lên một tiếng rõ lớn chất vấn. Thì ra là cô, cô có biết thế nào là đúng giờ không vậy? Cô nhìn anh ngờ vực rồi lại mỉm cười. Nụ cười mà cô luôn dành cho những kẻ lạ mặt đến bắt chuyện với mình. Cô khẽ khẳng đáp. Thế anh đợi từ lúc nào? Hẹn 8 giờ. Tôi đã ở đây trước cả chục phút. Là anh không đủ nhẫn nại. Tôi đến lúc 8 giờ đúng. Cô hất đầu về hướng mình đã ngồi trước đó. Công ty các cô làm ăn vậy đấy. Hẹn nhau trước nhà thờ Đức Bà mà cô vô ngồi trong khóc xó xỉnh thì ai biết đâu mà tìm. Anh nói lớn hơn mức cần thiết, có vẻ như tất cả mọi bực bội, từ mỡ phiền toái mà anh đang mắc phải trong tối nay, đã gặp đúng nguồn gốc tạo ra chúng. Ê ê, tôi là phụ nữ nha, anh không có kinh nghiệm hẹn hò à? Thái độ vô cùng nhẹ nhàng, cô nói xong không quên khuyến mãi thêm cái nháy mắt tinh nghịch để treo gẹo anh. Anh đứng chơ người xa, không phải vì cái nháy mắt rất đáng yêu của cô, mà là cụm từ không có kinh nghiệm hẹn hò. Cô giơ bàn tay đang nắm chặt về phía anh, trên ngón tay áp út là chiếc nhẫn, nhưng có lẽ phần khắc chữ ép của nó thì đã được giấu vào lòng bàn tay, nên anh không thể thấy được. Chẳng dễ dàng gì buông tha cho chàng trai có hành vi thô lỗ với mình. Cô tiếp tục chọc tức anh ta. Giờ tôi thích nó rồi. Cô muốn bao nhiêu? Bốp. Cô tát anh. Không phải là một cú tát này lửa dành cho kẻ phụ tình như các bộ phim truyền hình. Nhưng cái tát của cô cũng đủ khiến kẻ khác tỉnh mộng giữa ban ngày. Khuôn mặt anh có đôi chút dịch chuyển, nhưng biểu cảm thì không biến đổi. Anh vẫn nghiêm nghị hỏi lại lần nữa. Cô muốn bao nhiêu thì trả lại chiếc nhẫn đó cho tôi. Bốp, phần má còn lại của anh cũng nhận thêm cái tát cho cân xứng. Anh nghĩ tiền mua được tất cả à? Anh nghĩ tiền là quan trọng nhất sao? Cô nhìn anh mỉm cười lộ rõ vẻ khinh bỉ. Thấy cô gái trước mặt mình vẫn cố chấp, chẳng cần phải giữ lịch sự với cô như khi bản việc cùng đối tác, anh thẳng thừng đáp trả. Cô cần tiền, và cũng chỉ vì tiền mà thôi. Nếu không cô đâu có làm việc này. Nghe từng câu từng lời của anh, cô sượng chân, người run lên vì giận, miệng lắp bắp. việc Việc này, cô bị sao vậy? Tôi trả tiền cho công ty cô để thuê cô hẹn hò với tôi tối nay. Cô đã chấp nhận công việc này không phải vì tiền thì là vì cái gì? Đừng bảo với tôi rằng cô chỉ làm vì đam mê. Nếu vậy sở thích của cô cũng khác biệt quá ha. Anh nói giọng nói lộ rõ sự mỉa mai hơn là xác nhận thông tin. Cô tròn mắt nhìn anh ta. Thôi xong, mình gặp phải một tay ăn chơi đúng hạng rồi. Nghĩ đến đó cô toan bỏ chạy thì đã bị anh nắm gọn cánh tay. Không thể để cô ta tẩu thoát. Chiếc nhẫn của mình còn ở trong tay cô ta. Anh thẩm nghĩ. Cô không được đi. Tiền tôi đã thanh toán đủ rồi. Tay anh vẫn không buông lỏng dù cho cô đang cố phản kháng. Thả ra, anh muốn gì? Hẹn hò gì với kẻ như anh? Cô cố gắng giật tay mình ra khỏi tay anh. Cảm nhận được rõ sự bối rối và hoảng loạn nơi cô, anh cũng hoang mang. Bởi nếu cô la toán lên và nhờ mọi người đến giải vây, thì mọi chuyện sẽ càng trở nên phức tạp. Liệu những con người hiếu kỳ Có thể dễ dàng bỏ qua chuyện ồn ào này không Hay lại ghi hình tung lên mạng xã hội Như một sản phẩm gây bão mạng Lúc đó anh lại phải tốn Thời gian dọn dẹp những hệ lụy Không cần thiết Chỉ là thuê người đi chung Trò chuyện thôi Tôi không có hứng thú gì với cô hết Cái công ty của cô cũng chỉ chấp nhận Cho thuê người như vậy mà Anh cố gắng giải thích để cô bình tĩnh lại Cô nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn vào mắt anh mặc dù dáng vẻ và cách cư xử lộ rõ sự thô lỗ hách dịch nhưng sao đôi mắt kia lại biểu lộ rõ sự trầm mặc xen chút lo lắng cô liền thả lỏng người đáp ờ bộp khi anh còn đang mất cảnh giác vì biểu hiện đã có phần hợp tác của cô thì lại lãnh thêm một cái tát nữa đụng chạm tay chân không có trong hợp đồng nha cô đánh đá giải thích cho hành động tức thì của mình Anh buông tay cô Cái quái gì đang xảy ra với anh vậy Đúng là một ngày đen đủi Anh bị ăn những ba cái tát Mà cái nào đối với cô gái kia Đều là có lý do chính đáng Chắc hẳn đây sẽ là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng Anh sử dụng dịch vụ thuê người quái quỷ này Gì mà cho thuê người Đủ mọi lứa tuổi giới tính Với những mục đích khác nhau Như tháp tùng đi dự tiệc Đóng giả người yêu Hẹn hò, ăn tối, tâm sự kèm theo điều khoản không có bất kỳ hành động thân mật quá đáng. Nhân viên trong công ty thì đủ dạng từ già đến trẻ, từ nam đến nữ. Ngay cả nếu muốn cũng có thể thuê được một người nói lưu loát vài ngoại ngữ, am hiểu một lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Công ty cũng cam kết người được thuê sẽ đóng tròn vai và hiển nhiên không bao giờ làm xấu mặt đối tác trước đám đông. Anh nhìn lại cô gái đối diện mình với vẻ thất vọng hơn là cái cũ Đúng là đừng bao giờ tin vào quảng cáo Vì rõ ràng cô gái này có chút nào gọi là hợp tác với khách hàng đâu Mà ngẫm kỹ lại thì anh thấy thay vì trách người Anh nên tự trách bản thân mình thì hơn Nếu không thích những chuyện vớ vẩn thì phải kiên định từ chối Cho dù có bị thẳng bạn thân bức ép đến mức nào Thế mà anh lại ngoan ngoãn làm theo sự sắp đặt của nó đã vậy lúc điền hồ sơ thì qua loa không cung cấp những thông tin riêng tư thì thôi phần mẫu người cần thuê yêu cầu như thế nào cũng lại hoàn toàn bỏ trống nghĩ đến anh càng bực thẳng bạn thà nó cứ điền đại một mẫu người nào đó rõ ràng cụ thể trong hợp đồng thì giờ đây công ty vớ vẩn này đã chẳng đẩy cho anh một con nhóc ương bướng thích chọc điên khách hàng mày được lắm ngày mai ta phải xử đẹp mày bạn thân cái khỉ gì Anh thầm nghĩ khi nhớ lại những gì thằng bạn đã làm cho mình bao gồm cả việc nó đến tận công ty áp giải anh đến nơi này rồi biến mất sau khi buông cho anh lời đe dọa. Mày liệu mà làm, đừng để người ta đứng đó bơ vơ chờ mày cả đêm. Giờ đi đâu đây anh? Cô gái lê tiếng cái vẻ gai gắt đã hoàn toàn biến mất vì cô hiểu nếu cô muốn chạy đi thì chàng trai này sẽ không để cô tọa nguyện. Trong tình huống xấu nhất là giữa đông người Anh ta có khi còn nói quá lên về bản hợp đồng thuê người. Lúc đó nhiều người sẽ nghĩ sai về cô. Sau này cô có nhảy sông Sài Gòn, cũng đừng mong tẩy sạch được. Nếu vậy cô cứ đóng tròn vai là ổn. Vì hôm nay là ngày lễ tỉnh nhân, người người đi chơi tấp nập. Cô cứ đến những nơi đông đúc thì sẽ chẳng có gì đáng lo ngại. Nghe giọng nói ngọt ngào thốt ra nơi miệng cô, anh không khỏi giật mình tự nhủ. lật mặt nhanh như lật bánh tráng, "Gì vậy? Trong khi mới ít giây trước cô ta cho mình ăn những ba cái tát." Anh hoài nghi. "Anh nhìn cũng đẹp trai đấy." Cô nói nhìn vào mắt anh không chút ngượng ngùng. Anh không cười nhưng trong lòng thì lâng lâng. Giờ cô ta mới nhận ra mình thật quá đáng khi dám gây tổn hại cho khuôn mặt điển trai này sao? Đẹp trai mà anh nói vớ vẩn. Hay có hành động vô lại thì cũng đáng ăn tát lắm. cô nói tiếp đánh bay sự tự mãn vừa nhân nhóm trong anh trước biểu cảm đang rất sốc của anh cô nghe ra cười hồn nhiên như đứa trẻ rồi chủ động níu lấy tay áo anh hối thúc anh ơi ta đi chơi nào anh không phản đối không tranh cãi nữa chỉ nhanh bước theo cô một đêm lễ tình yêu phải hẹn hò bất đắc dĩ của anh đã bắt đầu cả hai lặng lẽ sánh bước đi qua vài ngã tư Không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt trong khi bản thân còn đang rất cay cú. Cô gái len lén ngó qua chàng trai đôi lần. Tất cả những lúc đó đều bắt được ánh nhìn mông lung xa xăm của anh. Biết cơ hội của mình đã đến, cô liền huyết cùi trỏ vào cánh tay đối phương. Đang yên đang lành tự dưng lãnh một cú va chạm không mấy nhẹ nhàng. Chàng trai quay sang nhìn cô chân chân. Rõ ràng trong ánh mắt của anh có sự răn đe, xen lẫn hoài nghi về thế giới, về cô. Vì thế cô vội chống chế. Anh bị gì vậy? Thấy mặt anh ngáo ngơ hết sức. Đừng có ăn nói kiểu đó. Anh suýt nữa la lên nhưng kịp dằn lại cơn cáu giận đang muốn trào dâng. Vì dù muốn hay không anh cũng phải thừa nhận một sự thật. Đó là mình vừa chìm sâu trong những suy tư cá nhân. Do vậy nếu người khác nhìn anh như một kẻ mộng du đi trên phố thì cũng không phải lỗi của họ. Không bị gì. Chỉ là Sài Gòn có gì đó kỳ lạ. Anh trả lời. Nhìn khuôn mặt có vẻ thành thật suýt soát 9 trên 10. Cô gái mới tỏ ra thân thiện góp lời. À, chắc hôm nay là ngày lễ nên mọi người kéo nhau ra đường đông hơn. Mà thật sự thì cũng chả hơn thứ bảy chủ nhật là mấy đâu. Nghe hợp lý anh toan gật đầu. Vậy mà khi chưa thốt ra câu tán đồng chắc là thế. Một lần nữa... Anh lại bị ánh nhìn đầy ái ngại của cô quét qua cùng lời châm chọc Ở đây có thứ gì kỳ kỳ thì là anh đấy Biết rõ là cô gái này vẫn đang kiếm chuyện với mình Nhưng anh không muốn cứ hoài tranh cãi Nhất là nó đang xoáy sâu vào vấn đề tâm lý Chính vì vậy anh khẽ lắc đầu rồi tiếp tục tiến về phía trước Anh trầm ngâm nhìn mọi thứ Dù không thích thái độ chống đối của cô Nhưng anh phải thừa nhận rằng cô nói đúng Sài Gòn vẫn là chính nó, vẫn sôi động và náo nhiệt như nó đã từng. Cảm giác khác lạ mà anh có chẳng qua là vì lâu rồi. Anh không còn hòa bình vào cuộc sống náo nhiệt này. Chính xác hơn trong vài năm qua, anh không cùng ai đó đi dạo trên những con đường như đêm nay. Một phần do anh không có hứng thú, mặt khác là vì anh thường xuyên di chuyển bằng xe riêng. Những lúc như thế, nếu anh không phải tập trung vào việc lái xe, thì cũng là nghĩ đến công việc. Anh còn tâm trí nào để nhìn và cảm nhận một thế giới mà anh đã buông bỏ từ lâu? Hóa ra mọi thứ đã khác đi rất nhiều. Anh khẽ nói giọng mang mát chập buồn. Chỉ là câu nói cho chính mình, nhưng anh không ngờ đến nó đã khiến cô phút Chốc trở nên mơ hồ. Cái gã này là người như thế nào? Rõ ràng là một kẻ hách dịch, kẻ cỡm lắm cơ mà. Nhưng tại sao hắn ta lại khiến mình cảm thấy như một kẻ đáng thương hơn đáng ghét? Một kẻ cô độc bị thế giới này gạt ra từ rất lâu. Có chuyện gì vậy? Tính bỏ trốn à? Còn đang ngẩn ngơ, nghe anh kết tội mình. Cô đành giết chết sự đồng cảm chưa kịp nảy mầm trong bản ngã thiện lương. Vội vàng hất mặt phân bua. Trốn gì? Đang vẫn suy nghĩ chút. Nghĩ cách trốn chứ gì? Anh trở về với đúng bản chất như cô đã nhận định lúc đầu. Chẳng ngại ngần đe dọa. Cứ thử đi rồi thấy hậu quả. Nhìn khuôn mặt quá đỗi lạnh lùng, bảo chứng cho tất cả những gì anh thốt ra sẽ trở thành sự thật. Cô hơi do dự, thật tình cô biết rõ nếu mình cứ cãi cọ chọc điên cái gã này thì cũng chỉ thiệt thân. Bởi anh ta dám mạnh miệng cũng là vì cái hợp đồng mà anh ta đã trả tiền. Cần nhắc thiệt hơn là thế. Cô đành hạ dọng xuống rồi lảng ca chuyện khác. Anh ơi, nếu có mưa thì chắc lãng mạn lắm ha. Lúc đó anh có cởi áo vest hàng hiệu kia ra cho em trai chung không? Thấy cô gái đã quay trở lại với vai diễn trong bản hợp đồng Anh cũng dịu xuống diễn cho chọn vai thanh niên lịch sự chuẩn khách sáo. Dự báo thời tiết hôm nay không có mưa đâu Em bảo là nếu có cơ mà Cô cãi lại như một đứa con nít mẻ nhau với người lớn Trái hẳn với thái độ như với kẻ thù trước đó Nhưng nó chẳng có chút tác dụng khi mà khuôn mặt lạnh lùng của anh Vẫn kiên quyết bác bỏ cô Sự thật là không có đâu Nên đừng đặt ra nếu Biết chẳng thể nào có được câu trả lời như mình mong Nhưng cái bản mặt không cảm xúc của anh Thì dễ gì cô chịu bỏ qua Sau đó thay vì tiếp tục chất vấn vô ích Cô liền nở một nụ cười tinh nghịch hỏi Anh tên Lâm phải không? Lần này cô đã có chút thành công Nét mặt anh đã chịu tỏ ra ngạc nhiên khi tò mò Không Sao lại đoán thế? Lâm là rừng, mà rừng thì nhiều gỗ. Anh rất giống tập hợp của nhiều cây gỗ. dứt câu đã đạt được mục đích cô bật cười khúc khích. Nói năng gì thế? Anh gằn giọng, đưa tay lên toàn cốc đầu cô để trừng phạt cho việc dám cười nhạo mình nhưng không thành. Bởi cô thì cũng đã có phòng bị sẵn. Không dễ thế đâu anh. Cô nhanh chóng né đi rồi đưa ánh mắt về phía khác nhằm chuyển hướng câu chuyện. a kẹo bông gòn anh mua cho em nhé. Nói cho có thế thôi, chứ cô nào có đợi anh đồng ý đã chạy ngay đến cạnh xe hàng. Một cây cho anh nè. Cô đưa cây kẹo màu trắng như tuyết ra khi anh đến gần, còn tay kia đang cầm cây kẹo màu xanh nước biển đã bị vơi đi đôi chỗ. "Không, tôi không thích." Anh toàn đáp lại như thế. Vậy mà thấy khuôn mặt đang háo hức đợi chờ của cô, anh bất giác trầm ngâm. sau khoảnh khắc suy si tư chóng vánh anh đưa tay ra nhận cây kẹo nhìn vào nó ánh mắt lại lần nữa trở nên xa xăm khóe miệng anh hơi nhếch nhẹ rõ ràng là anh đang cười nhưng khuôn mặt lại man mác buồn sao thế cô vẫn chăm chú nhìn anh thấy là lạ nên lên tiếng hỏi anh không đáp lời chỉ từ tốn đưa cây kẹo lên miệng nếm thử rất ngọt là những gì anh cảm nhận Đã lâu rồi, anh chưa ăn một thứ gì ngọt đến thế. Ở cái tuổi 28, đối với anh thì ăn kẹo như vậy dường như không hợp lắm. Anh thấy có gì đó lờn vờn trong tâm trí. Nó kỳ quặc nhưng lại cho anh cảm giác dễ chịu, giống như điều gì thất lạc từ lâu lắm đang trở về. Em thích màu xanh nước biển. Mọi lần em luôn ăn hai cây kẹo bông màu đó. Cảm giác như ăn cả bầu trời và biển cả ấy. Cô cười hồn nhiên bộc bạch. Sợ anh chê là có phẩm màu độc hại, nên em mua anh màu trắng vậy. Anh đứng lặng người đi, nhìn cô với ánh mắt khác hẳn so với sự cộc cằn gai gắt ở những phút đầu chạm mặt. Nhưng màu trắng thật ra coi chừng còn độc hơn do có nhiều chất tẩy màu quá. Mà kệ đi, anh ăn chứ có phải em đâu. Cô phá lên cười thật lớn. Trước lý lẽ của cô, anh chỉ còn biết thở dài cùng cái lắc đầu đầy bất lực. Anh đi với cô như thế hàng giờ, mặc cho cô tung tăng chạy nhảy hết chỗ này đến chỗ khác mà không chút than vãn hay muốn bỏ dở cuộc hẹn hò mang tính chất dịch vụ này. Vì một lẽ duy nhất, anh muốn đợi đến cuối buổi hẹn, khi cô gái nhỏ kia thân thiện với anh hơn thì anh sẽ thương lượng lại chuyện chiếc nhẫn của mình. Mọi cố gắng anh bỏ ra cũng được đền đáp phần nào. Rõ ràng cô gái nhỏ từ thái độ ương bướng sẵn sàng xưởng cổ với anh đã trở nên nhẹ nhàng hơn. Minh chứng là cô đã nhiều lần mở đầu câu nói của mình với hai từ anh nè, như quen biết anh từ lâu lắm rồi. Anh nè, em muốn vào thăm khu vườn cổ tích. Cô lại đưa ra yêu cầu rất trẻ con. Ngày qua, anh ngay lập tức nhíu mày sẵn sàng cho một lời từ chối. Tôi không... Nhưng cô không để anh có thể nói hết câu thì lại biến mất trong đám đông, khiến anh lại phải ráo giác nhìn vài lần, thì mới thấy cô đang ở trước quầy vé, tay cầm mảnh giấy nhỏ vẫy vẫy. Anh cứ đứng yên đấy, mặc cho cô liên tục kêu gọi. Hết kiên nhẫn, cô buộc phải nói đôi điều với người bán, rồi nhanh chóng chạy lại áp giải anh đến đó cho bằng được. Chị tính tiền hai vé, em đã xé cho anh đẹp trai này. Cô nói rồi nhớ nhún đôi mày chinh xét vài mặt tội nghiệp với anh. Nhìn cô, nhìn chuyện đã rồi, anh không thể nào khước từ. Buồn cổ tích, đúng với tên gọi của nó khi mà mọi thứ đều lung linh huyền ảo dưới ánh đèn neon ông. Những nhân vật chỉ có trong những câu chuyện ngày sửa ngày xưa, lần lượt xuất hiện dọc con đường dẫn đến những khu trang trí. Các em thiếu nhi khi thấy những nhân vật yêu thích của mình thì không ngừng hò gieo vỗ tay, đòi chụp hình loạn cả lên. Sự hào hứng cuồng nhiệt của bọn trẻ làm anh hơi giật mình. Anh chậm chậm nhìn quanh, khi nhìn qua thấy cô cũng không khác bọn trẻ là mấy. Bất giác anh khẽ mỉm cười. Đi xem gần hết khu vườn cổ tích, anh và cô trở lại khu vực gần sân khấu Ở đấy đang có khá đông người tụ lại để tham gia trò chơi. Anh quay người sang toan bảo, chúng ta nên ra khỏi cái nơi nhàm chán này. Vậy mà bên cạnh anh đã không còn bóng dáng quen thuộc. Đâu rồi? Anh giáo sát kiếm tìm. trong lòng khá hoang mang. "Đừng nói là trốn về rồi nha." "Anh ơi, em ở đây." Cô đưa tay lên vẫy anh để gây khác biệt trong đám đông đang vây quanh mình. Sau tiếng thở phào chỉ mình anh nghe được, chục giây sau anh đã ở cạnh cô. "Bây giờ đến cuộc thi hóa trang thành nhân vật cổ tích, có bạn nào muốn tham gia không nào? Bạn nào được yêu thích nhất sẽ được cô tiên tặng quà nha. Một phần quà to ơi là to." Bự ơi là bự này. Hoạt náo viên đứng trên sân khấu thông báo không quên làm những hành động cực kỳ đáng yêu để thu hút các bạn nhỏ. Em và anh này tham gia được không? Cô nói lớn tay không quên níu chặt anh trước khi anh có ý định bỏ chạy thật nhanh. Mọi con mắt đồng loạt đổ dồn vào cả hai kèm theo tiếng xì sầm to nhỏ. Anh đẹp trai giống hoàng tử trong chuyện cổ tích lắm. Cô gái sát vào anh nói chỉ vừa đủ nghe. Vì thừa hiểu mà ánh mắt tập trung vào cả hai là do hảo quang đến từ anh. Anh quay sang nhìn cô, chưa kịp có chút động thái nào trước lời tán dương thì cô đã nói tiếp. Nhưng em thích hiệp sĩ hơn là hoàng tử. Cô có biết rằng đây là khu trẻ em không? Trò chơi này là của bọn con nít. Anh hơi cúi xuống ngại ngùng nói vào tai cô. Anh nghĩ mình người lớn lắm à? Cô đáp trả mắt nhìn lên sân khấu. Tay thì vẫn không ngừng vẫy vẫy thu hút sự chú ý của người hoạt náo. Cái gì? Anh lại lần nữa muốn phát hỏa, lầm nhầm trong sự ức chế tổn đổ. Tại sao mình phải lẽo đẽo đi theo một đứa con nít như vậy, giờ bị quay mòng mòng. Nhưng nghĩ đến chiếc nhẫn anh buộc phải tự xoa dịu bản thân. Không được, không được. Phải nhịn, phải nhịn. Được nha, em gái xinh đẹp, người lớn chấm riêng, các em nhỏ chấm riêng. Hoạt náo viên đáp lại. Kết thúc phần thi hóa trang chớp nhoáng, anh và cô ra về, nhưng phần quà thì ở lại với người khác. Không một anh thích mụ phù thủy xấu xí trong chuyện Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Cũng chẳng ai bầu chọn cho một anh chàng đội cái đầu ếch to đùng đứng chung nhóm với các hoàng tử, hiệp sĩ và a la -đanh. Anh đã chọn làm hoàng tử ếch, cô đã chọn hóa trang thành mụ phù thủy. Chính là như thế. Anh và cô bật cười thật lớn trước thất bại của mình. Sao anh lại chọn hoàng tử ếch? Cô hỏi anh khi vừa ra khỏi khu vườn cổ tích. Anh ngập ngừng muốn nói gì đấy nhưng lại im lặng. Cô không thúc ép anh trả lời như bọn trẻ con vẫn thường làm với người lớn. Thay vào đó cô bước nhanh hơn rồi dừng lại đối diện anh. Với vẻ mặt trong sáng chứa đầy mơ mộng, cô dịu dàng nói. Hoàng tử ếch bị lời nguyền sẽ gặp được người chấp nhận anh ta và sống rất hạnh phúc. Chắc chắn là như thế phải không? Anh không trả lời, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng khó đoán. Chỉ đến khi cô quay đi thì sự nghiêm nghị trên khuôn mặt anh mới được thay thế bằng nụ cười. Nụ cười đã bị lãng quên từ rất lâu, nhưng rất ngắn thôi, nó lại biến mất. Còn em, sao lại chọn nhân vật phù thủy? À, tại em muốn có phép màu để được bay. Cô cười khì khì rồi lại tung tăng chạy nhanh đến chỗ bán hàng rong Anh đã không chút đắn đo Mua cho cô hết tất cả số bong bóng người ta có Lại thêm vài cái trong tróng Nhưng khi cô kêu cầm dùm Thì anh lắc đầu từ chối kịch liệt Anh không chiều cô nữa Dù cô năn nỉ Anh cầm dùm em chút thôi Anh không giúp em Thì chùm bong bóng to đùng này Sẽ kéo em lên trời mất Cô nói như thể điều vô lý ấy Sẽ thành hiện thực ngay lập tức Thật đấy anh không tin à Em bao nhiêu tuổi rồi Anh hỏi cô nhưng vẫn mặc kệ đám đồ chơi cô vừa có được. Anh lại hỏi tuổi của phụ nữ bao giờ? Cô đáp tay vẫn chìa ra chờ đợi. Vậy con nít bao nhiêu tuổi rồi? Nếu con nít ngoan ngoãn trả lời người lớn, người lớn sẽ phải cầm bong bóng dùng con nít nhé. Không đợi anh đồng ý, cô đáp gọn. Hai hai. Nói xong cô liền cột chùm bong bóng vào cổ tay anh. Anh thì cũng chẳng phản ứng gì. Cứ vậy đứng yên mặc cô muốn sao cũng được. Em không sợ bong bóng làm cho anh bay mất sao? Anh lặp lại dạng câu hỏi trước đó của cô. Với vẻ mặt có đôi phần thách thức đối phương, cô châm chọc. Chỉ có người mộng mơ như em mới bay bổng được. Còn anh thì... Những tưởng anh sẽ có hành động quyết chiến nào đó. Ấy vậy mà trái ngược với những gì cô đã nghĩ. Anh mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Ngay khi cô còn đang bất ngờ thì anh tiến đến đưa tay lên xoa đầu cô. Cô ngại ngùng ngước nhìn anh rất nhanh thôi, nhận ra sự khác lạ trong mình, liền gạt tay anh ra để chai lấp sự bối rối. Cô bật cười thật lớn, đang trả thù bằng cách xây tổ quạ trên đầu tôi chứ gì. Anh hơi bất ngờ trước hành động mất kiểm soát của mình nên cũng nhanh chóng hạ tay xuống, không một lời giải thích hay chống chế. Anh chỉ nhìn cô trong thinh lặng. Ngó trước nhìn sau và chẳng để anh phải chìm đắm trong thế giới riêng của mình quá chục giây. Cô nắm chặt tay áo của anh rồi nói. Đi thôi. Mặc kệ anh có đồng ý hay không, cô nhất quyết kéo anh đi về phía khu vực náo nhiệt trước mặt, nơi minh chứng cho Sài Gòn trong đêm lễ tình yêu dường như không muốn ngủ. Thời gian trôi nhanh, anh và cô đã ra đến tận trung tâm phố thi bộ. Cô vẫn thế, cứ lăng xăng nghịch ngợm, anh thì dần quen với việc luôn đi sau, để rồi phải đưa mắt kiếm tìm khi cô mất tích vài phút đâu đó trong dòng người qua lại đông đúc. Em không biết thế nào là mệt à? Anh hỏi khi một lần nữa vừa bắt kịp cô. Anh thật sự yếu đuối vậy à? Cô không trả lời câu hỏi của anh, chỉ tình dành đáp lại bằng một câu hỏi khác và nó thật sự có hiệu quả. Anh không thể nào than vãn thêm chỉ có thể thừa nhận Cô gái này thật tinh quái Một tháng nào đó anh đã lo lắng cho cô Thế mà cô thì lại lợi dụng thời cơ đó để châm chọc anh Anh đưa tay lên định gõ nhẹ vào đầu cô gái nhỏ trước mặt mình thay cho lời trách móc Tất nhiên cô dễ gì để cho anh được toại nguyện Nên lập tức lùi lại né tránh Nhưng cuộc đời này thường chẳng cho ai điều gì quá nhiều vẻ mặt cười cười đắc thắng của cô dần biến sắc khi thay vì chạm đất Thì chân cô lại dẫm lên chiếc xe đồ chơi đột ngột phóng đến Cú chạm chân không lường trước được trên một vật thể đang dịch chuyển Khiến cô loạn choạng, mất thăng bằng Hả? Cô hoảng hốt cố gắng đưa tay vào khoảng không để tìm kiếm một chỗ bấu víu Nhìn người con gái đang trông chân Anh không chút đắn đo, nhoài người đến nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô kéo mạnh về phía mình. Vài giây sau, cảm thấy mặt mình bỗng nóng một cách lạ lùng, kéo theo là cảm giác có thứ gì vô hình trôi tuột trong lồng ngực rồi ngại lại ở đó. Cô bất động, cứ vậy nhìn vào đôi mắt chàng trai đang kể sát. Anh... Cô khẽ lầm nhầm khi nhận ra mình đang ở trong vòng tay đối phương. Anh cũng cứ vậy nhìn cô không chớp mắt, trở về khuya mỗi lúc một lạnh hơn. Nhưng hiện tại... Anh lại cảm thấy ấm áp lạ thường Đó rõ ràng là một cảm giác rất nhẹ nhàng, thoải mái Mọi vật xung quanh dường như không còn tồn tại Anh ngẩn ngơ nhìn vào đôi mắt trong veo đang mở lớn của cô gái Hư đồ chơi của con rồi Có tiếng khóc vang lên phá tan giây phút ngưng đậm của cả hai Anh thả lỏng cánh tay mình để cô có thể tự đứng vững Giờ đến ngồi cạnh đứa bé đang mếu máo vì chiếc xe đã không còn chạy lòng vòng như trước đâu có hư, anh nói tay với lấy đồ chơi đang bị lật ngửa nằm trỏng chơi trên nền xi măng. Sau khi đặt nó lại ngay ngắn, cầm lấy bộ điều khiển đã bị thẳng nhóc quẳng xuống nền trong lúc khóc mếu, anh bấm bấm vài nút, chiếc xe lại chạy vòng quanh. đứa trẻ thấy vậy thì nín ngay, hiểu mọi chuyện đã được giải quyết, anh bế đưa bé lên cưng nựng, rồi đưa qua đưa lại các hướng, cùng cười đùa khiến nó tươi tỉnh hẳn, cười khúc khích thành tiếng. Là con trai thì không được khóc nhè nhé Anh lau nhẹ đôi mắt còn ươn ướt dặn dò Thấy những hành động dịu dàng đó Ác cảm của cô về anh bỗng chốc tan biến Bất giác cô cũng mỉm cười hồn nhiên như chàng thanh niên ấy Xin lỗi bé ham chơi quá Khuya rồi mà không chịu về Cứ đòi ở lại nên đã phiền đến hai em Một cặp nam nữ có vẻ như là bố mẹ của đứa trẻ bước lại gần anh Họ nói xong thì đưa tay ra sẵn sàng đón lấy đứa bé. Bé rất ngoan, anh cười đáp lại. Không phiền đâu anh chị. Được bố công kênh trên vai, đứa bé thích thú cười ngặt nghẽo Trước khi rời đi không quên làm theo lời dạy. Con chào cô chú đi nào. Đáp lại, bàn tay bé xíu còn non nớt đang hơ hơ vào khoảng không. Anh cũng đưa tay ra vẫy vẫy tạm biệt. Bóng gia đình ấy dần khuất. Anh quay lại nhìn cô gái đi cùng mình với ý định thương thảo về chiếc nhẫn rồi kết thúc cuộc gặp tại đây. Nhưng anh không thể mở lời. Cô gái nhỏ vẫn đứng đó trên khuôn mặt không còn nét hoảng hốt như vài phút trước. Thay vào đó là vẻ man mác buồn ngóng theo gia đình nhỏ đầy hạnh phúc kia. Chỉ khi anh đến gần hơn bị chạm khẽ vào tay thì cô mới thoát ra khỏi trạng thái ấy. Ngại ngùng lui người về phía sau để giữ khoảng cách với anh. Nhưng anh không bận tâm, nhẹ nâng cánh tay cô lên ân cần hỏi Đau lắm phải không? Thì ra lúc giúp cô khỏi ngã sóng xoài Anh đã vô tình nắm quá chặt Khiến tay cô bị hằn đỏ cả lên Trái với thái độ bướng bỉnh nghịch ngợm của cả buổi tối Cô cúi mặt xuống không nói gì Chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu Anh nên nhẹ tay hơn Anh nói trong khi vẫn giữ lấy cánh tay cô gái nhỏ Em không sao, không sao cả cô ngượng ngùng rụt tay lại thật nhanh tránh những tiếp xúc thân thiết với anh người lạ mà cô chỉ mới gặp gỡ vài tiếng trước để anh kiếm đá lạnh trầm lên cho em đỡ đau nhé không cần em không có sao đâu cô khước tử anh đưa tay gõ vào trán cô kèm theo câu nói đã được cố tình nhấn nhá đúng với vẻ nham hiểm cho đáng đời ngay khi cô chưa kịp phản ứng đã bị anh xoa đầu Đạt được mục đích chàng trai phá lên cười hà hà khoái trá. Cô thì chỉ còn biết hất tay anh ra và gạo lên. Đổ cơ hội. Với bản tính sẵn sàng ăn miếng trả miếng với đối phương trong cả tối nay. Cô cố gắng đưa tay lên nhằm xoa đầu anh trả đũa nhưng bất thành. Vì chỉ đứng đến bả vai anh. Thế nên cho dù cô có cố gắng nhớn người thế nào chăng nữa. Thì anh cũng dễ dàng tránh né. Đừng cố làm chuyện vô ích. còn nít con nôi à? Anh nói kèm theo cái giọng cười nham nhở bao hàm cả một thế giới khinh bỉ dành cho cô gái. Chỉ trong vài tiếng ngắn ngủi mà cả hai kẻ xa lạ có thể xích lại gần nhau tự nhiên đến nỗi. Giữa họ chẳng còn một chút phòng bị dành cho đối phương. Cô nhẹ nhàng đi về phía trước anh lưỡng thững bước cạnh bên dưới màn sương khuya nhẹ buông thoáng chốc cô quay lại nhìn anh mỉm cười. Trong khoảng không gian mờ ảo được tạo nên từ những ánh đèn của các tòa nhà, của các cửa hàng và của cả những bóng đèn công cộng. Qua ánh nhìn của anh, cô gái nhỏ ấy đôi lúc tỏa sáng rực rỡ, đôi khi lại mờ nhạt giữa đám đông. Điều đó khiến anh có chút mông lung. Liệu rằng những điều anh đang trải qua là cuộc sống thực hay cũng chỉ là ảo ảnh anh đã có khi đến gần khu vực nhà thờ Đức Bà trong tối nay? Anh nghĩ chuyện cổ tích có thật không? Cổ tích chỉ dành cho trẻ em Đời thực khắc nghiệt và khốc liệt lắm Không có chuyện cổ tích Nhất là đối với người lớn Anh đáp Trong giọng nói bỗng trầm xuống ấy Rõ ràng có sự ngàn ngạn nơi cuống họng Đi cùng anh Cô luôn lộ rõ là một đứa trẻ Ương vướng đầy mộng mơ Thế nhưng giờ đây cô đã không còn Giữ nổi ánh mắt long lanh Hồn nhiên sẵn sàng tin vào những điều kỳ diệu Mà chuyện cổ tích mang đến Nếu nhẹ tay áo của anh Cô tìm kiếm câu trả lời thực tế cho câu chuyện cổ tích mà cô không bao giờ tin tưởng. Khi tiếng chương báo hiệu đúng nửa đêm vang lên, cũng là khi phép màu biến mất. Đưa nàng Cinderella trở về thế giới của nàng. Đó là phút giây chuyện cổ tích của trẻ em giao thoa với đời thực của người lớn. Anh có thấy như vậy không? Anh không trả lời cô bởi anh vẫn đang suy đoán vì sao cô nói thế. Rõ ràng đó không phải là một câu hỏi bộc phát vô tư như bao câu cô đã nói đêm nay. Buông tay áo anh ra, cô bước lùi về phía sau, còn anh thì chỉ đứng yên nhìn theo khuôn mặt đang mỉm cười rất nhẹ của cô. Nụ cười khiến anh cảm giác chủ nhân của nó, mong manh yếu đuối đến lạ lùng. Tôi... anh cất tiếng muốn trả lời câu hỏi của cô trước đó. nhưng phải dừng lại bởi sự xuất hiện đột ngột của những cột nước phun lên từ mặt đường. Cô gái nhỏ đã bước vào khu vực đài phun nước giữa trung tâm phố đi bộ. Hệ thống này bao gồm nhiều vòi phun được lắp đặt ngầm bên dưới nền đất, sắp xếp liên tiếp thành những vòng tròn đồng tâm cách đều nhau. Nó sẽ được kích hoạt vào một số giờ cố định trong ngày. Đặc biệt vào ban đêm sẽ có ánh đèn chiếu lên từ các điểm phun để tạo ra những cột nước có ánh sáng độc đáo. Tạo hiệu ứng lung linh huyền ảo Anh và cô giờ đây Đã bị chia cắt bởi những bức tường nước Nhiều màu sắc Anh cố nhìn xuyên qua lớp nước mong manh ấy Nhưng mọi thứ chỉ là những hình ảnh mờ ảo Nước cứ vậy Không ngừng phun lên Che giấu những thứ bên trong nó Với khoảng cách giữa các sải phun nước Tầm 1 mét Anh hy vọng cô gái nhỏ sẽ chỉ bị ảnh hưởng đôi chút Chứ không đến nỗi ướt nhèm nhẹp Chợt nhớ đến câu hỏi Của cô lúc trước Anh ơi, nếu có mưa thì chắc lãng mạn lắm ha Lúc đó anh có cởi áo vest hàng hiệu kia ra cho em chai chung không? Anh vội tháo đám dây cột chặt chùm bóng bay trên tay Với ý định cởi áo khoác của mình cho cô mượn đôi lát Bởi anh tin rằng khi những cột nước kia dừng lại Cũng là lúc cô gái nhỏ xuất hiện cùng vẻ ngượng ngạo xấu hổ, Sàn lẫn chút lạnh vì bộ váy đã bị ẩm ướt đôi chỗ Các bức tường nước cũng đến lúc đổ sập xuống Anh liền tiến đến sẵn sàng khoác lên cho cô gái chiếc áo của mình. Nhưng chỉ được một bước, anh đã phải dừng lại. Trước mặt anh hoàn toàn trống trải. Cô gái trong bộ đầm trắng đã biến mất. Anh ngơ ngác nhìn quanh, nhìn vào nhóm người đông đúc đứng lại xem những cột nước ít phút trước đây. Không ai có biểu hiện giống anh cả. Họ tiếp tục di chuyển lấp đầy khoảng trống trước mặt. Ai đó nói với nhau, nửa đêm rồi, về thôi. Anh nhìn vào đồng hồ trên tay mình, hai kim đều chập đúng vào số 12. Khi tiếng chuông báo hiệu đúng nửa đêm vang lên, cũng là khi phép màu biến mất, đưa nàng Cinderella trở về thế giới của nàng. Đó là phút giây, chuyện cổ tích của trẻ em giao thoa với đời thực của người lớn. Anh có thấy vậy không? Câu nói cuối cùng của cô gái nhỏ chợt vọng về trong tâm trí anh, đời rồi cảm giác hoang mang đầy mơ hồ lại kéo đến. Anh buông lỏng đôi bàn tay, mặc cho những gì mình đang nắm giữ trôi tuột đi. Đứng lặng yên ngước nhìn bầu trời, nơi những chiếc bong bóng của cô gái xa lạ đang bay lên, nhỏ dần rồi mất hút vào khoảng không gian bất tận. Anh khẽ thì thầm với chính mình. Chuyện cổ tích sự thật là không dành cho người lớn sao? Cộc cộc cộc Tiếng gõ cửa vang lên khô khốc, khiến chàng trai ngồi bên trong căn phòng bị phân tâm. Mắt vẫn chăm chú nhìn vào những biểu đồ trên máy tính. Anh nói, mời vào. Xuất hiện sau cánh cửa vừa được mở ra là một cô gái có dáng người mảnh khảnh, Mái tóc được búi lại gọn gàng phía sau gái. Khuôn mặt nhỏ gọn với ngũ quan hài hòa của cô được tô điểm nhẹ nhàng phù hợp với trang phục chuyên nghiệp mà cô đang mặc. Đó là sơ mi trắng kết hợp cùng áo vest, chân váy bút chỉ vừa đủ chạm đến đầu gối. Và đôi giày cao gót bít mũi cùng tông màu đen Trong lúc di chuyển cô không quên nở một nụ cười xã giao Đã được kiểm soát đến mức hoàn hảo Để đảm bảo vẻ nghiêm túc khó đoán cần có ở vị trí mà cô đang đảm nhiệm Trợ lý cấp cao của một tập đoàn lớn Dạ, em gửi anh trình ký của phòng kinh doanh Khi cô cất tiếng vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt đã đôi phần biến mất Được rồi Anh nói mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đây cũng là thói quen vốn có của anh, một người chỉ biết vùi mình vào công việc. Không còn việc gì khác, cô trợ lý khẽ gật đầu xin phép rời đi ngay sau đó. Cánh cửa phòng đã được khép lại, anh tháo kính xuống, đưa tay dụi nhẹ đôi mắt đã mỏi mệt của mình trước khi đọc dòng tin nhắn mới đến. Tao đang ở gần công ty mày, 5 phút nữa tao ghé. Mày đến đúng lúc lắm kiệt Anh lầm nhầm tâm trí thì không ngừng buộc tội hắn Thẳng bạn thân lâu năm Chính hắn là kẻ đã cho anh biết trải nghiệm đi bộ cả đêm Ở khu trung tâm thành phố là như thế nào Rồi còn việc chiếc nhẫn của anh lọt vào tay người khác nữa Anh chưa kịp tìm hắn để tính nợ Thì hôm nay hắn đã tự động đến nộp mạng Mười phút sau Gã con trai có chiều cao vượt trội Mái tóc được nhuộm màu bạch kim Côn mặt đẹp như tạc tượng nhìn lướt cô gái đang đứng đối diện, thẳng thừng đưa ra nhận xét. Mai à, ngày nào em cũng khoác lên mình bộ đồ giả chat vậy. Anh Kiệt, đây là công việc rất tốt, khó khăn lắm em mới có được, anh đừng cho em lời khuyên khiến em mất việc. Đáp lại câu nói có 99% đùa cợt của hắn, cô không có chút gì tỏ ra khó chịu, thay vào đó lại là nụ cười xã giao vô cùng chuyên nghiệp. Dù đã chắc chắn rằng mình không thể nào khiến cô gái này bớt nghiêm túc lại, nhưng gã trai trẻ tên Vương Kiệt vẫn chưa chịu buông tha. Hắn tiếp tục tỏ rõ mình là một kẻ đáng ghét với lời đề nghị. Nó đuổi thì em qua làm với anh. Nhà anh chẳng có gì ngoài điều kiện. Trước câu nói không rõ thực hư ấy, Sương Mai không trả lời. Đưa tay chìa nhẹ về phía trước, cô lịch sự thoái lui. Anh Nam đang đợi anh trong phòng, em còn việc phải làm. Em xin phép Vương Kiệt bị làm cho mất hứng Hắn đứng tần ngần nhìn theo sáng cô gái Sau cái tặc lưỡi đầy nuối tiếc Thì mới chịu rời đi Sao? Có chuyện gì vậy? Chỉ chờ thằng bạn ló mặt vào là anh hỏi ngay Tao rảnh không có việc gì làm Qua rủ mày đi chơi thôi Mày nói cứ như mày là Một thằng lông bông không nghề ngỗng gì cả Ba mày nghe được Lại bắt mày về quản lý thêm chuỗi nhà hàng khách sạn cho xem Đáng lẽ mày phải là con ruột của ông già ta mới đúng Làm gì mà cứ giúp ông ấy dạy dỗ tao hoài vậy Vương Kiệt không xấu giếm sự khó chịu Hắn nhăn nhó ra mặt Rồi mới chịu giải thích thêm Tao rủ mày tham gia hạng mục đầu tư mới Dám làm không? Nếu có sinh lợi thì sao tao phải từ chối Á Nam nghênh mặt đáp Anh ngừng mọi việc lại sẵn sàng Cho cuộc thảo luận cùng Vương Kiệt Ấy thế mà thằng bạn anh Lại đưa tay lên gõ nhẹ chán mình Như thể anh ta là một kẻ gàn sở Đối lập hoàn toàn với sự nghiêm túc của Á Nam Được, đợi tao về suy nghĩ coi làm gì đã Vương Kiệt nói bâng quơ Trước mặt tao là cáo Thì đừng giả nai nhé kiệt Tao quá quen với cái vẻ cố tỏ ra nham nhở Nhưng vô cùng nguy hiểm của mày rồi Bớt diễn Dứt lời Á Nam nhếch mép cười châm chọc thêm Mà công ty tao không thiếu ghế Mày không cần đứng cung kính với tao Như thái giám hổ vua như vậy đâu Tao mà là thái giám thì mày là đại thái giám đấy. Nhìn lại cái tên Hoàng Á Nam của mình đi. Trong câu nói, Vương Kiệt cố tình nhấn mạnh từng chữ một ở cái tên đầy đủ Hoàng Á Nam với hàm ý đá xéo bạn mình. Trả đũa xong, anh cười cười tự đắc đi loanh quanh nhìn nhìn ngó ngó. Phòng làm việc của Á Nam được bố trí ở tầng thứ 28 của tòa nhà Hoàng Nam Group. Căn phòng khá rộng rãi, được sơn màu trắng. Trên hai bức tường trái phải có treo một số bức tranh về bất động sản, tranh về Sài Gòn trước năm 1975. Ở giữa căn phòng được bài trí một chiếc bàn kính, đi kèm một ghế sofa dài và vài cái ghế đệm đơn. Đó cũng chính là nơi để anh tiếp khách hoặc ngả mình thư giãn. Bức tường phía trước và sau chỗ ngồi của anh được lắp kính cường lực và dèm kéo. Điều này nhằm mục đích cho anh dễ dàng quan sát được quang cảnh bên ngoài. hoặc tìm kiếm sự riêng tư khi cần thiết. Trong phòng có vài chậu cây xanh, vì Á Nam thấy đặt chậu hoa mang lại cảm giác quá nữ tính. Điều này không phù hợp với vị trí công việc của anh. Đi qua đi lại chẳng được bao lâu, Vương Kiệt đã thấy chán. Ngồi xuống ghế sofa giữa phòng, đưa tay lật lật những tờ tạp chí trên bàn anh hỏi vu vơ. Mày thu mua hết cái thành phố này chưa vậy Nam? Chờ mày rót vốn đấy, Á Nam trả lời. ta mà rót vốn không phải là đang xịn nhục tập đoàn nhà mày à? Vương Kiệt đặt tờ tạp chí tài chính nhảm chán xuống. Một lần nữa anh chậm rãi đi xung quanh căn phòng. Mày mới đặt thêm mấy chậu kiểng à? Mày bận rộn quá. đưa thiên nhiên vào nhiều hơn là đúng đấy. Nói dứt lời anh tiến đến ngồi lên mép bàn làm việc của thằng bạn thân không một chút e dè. Đôi khi tuổi trẻ của mày không nên gắn chặt với công việc. giọng Vương Kiệt hơi đản lại. Anh thẳng tay úp xuống mặt bàn tấm bảng có dòng chữ. Chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Á Nam. Mày có bỏ nó xuống hay vứt đi, thì ngày hôm sau cũng có người để nó lại như cũ thôi. Á Nam chỉnh lại tấm bảng tên xong, thì đưa tay xua đuổi thằng bạn. Mày biến ra ghế đi, đừng có mà tay máy tay chân, đó là trách nhiệm của tao. Vương Kiệt nhìn Á Nam khẽ lắc đầu ngao ngán. Bởi với anh, cuộc sống của Á nam hiện tại chẳng có gì gọi là thú vị. Ở tuổi 28, Á nam suốt ngày chỉ có công việc và công việc để hoàn thành nguyện vọng tiếp quản sự nghiệp của gia đình từ bố mẹ. Nên khoảng 2 năm trước, anh đã đảm nhận vị trí là người đứng đầu tập đoàn Hoàng Nam Group, tập đoàn lớn mạnh nhất quốc gia ở các lĩnh vực đầu tư bất động sản, tài chính ngân hàng và siêu thị. Tao thì không như mày Tao vẫn muốn được trở thành một idol quốc dân Mà chán cái là có công ty giải trí nào Nó dám nhận tao đâu Khi mà ông già tao lúc nào cũng hâm he Ai hỗ trợ con đường nghệ thuật của tao Là ông ấy cho tụi nó hết đường làm ăn Vương Kiệt ngồi thoải mái trên ghế sofa Mắt anh hướng lên trần nhà Trong giọng nói có chút trầm ngâm Mày về tiếp quản sự nghiệp đi 28 tuổi rồi Á Nam khuyên bạn mình là thế Nhưng khi nhìn Vương Kiệt từ đầu xuống chân thì quả thật anh cũng phải thật tâm công nhận rằng Kiệt trông giống một idol hơn là một doanh nhân. Vương Kiệt bằng tuổi Á Nam, nhưng nhìn về ngoài anh ta lại trẻ hơn nhiều so với tuổi thực của mình. Nếu không giới thiệu trước sẽ có nhiều người nghĩ anh chỉ mới 20-21 tuổi. Và sự nhầm lẫn đó có lẽ phần nhiều đến từ khuôn mặt vô cùng hoàn mỹ, làn da hoàn hảo không tỷ vết. Cùng với mái tóc luôn ngượm sáng màu Được cắt tỉa đúng xu hướng mới nhất của giới trẻ Khác hẳn với phong cách mặc vest thường trực của A Nam Vương Kiệt thiên về phong cách thời trang phóng khoáng Trải trung nhiều màu sắc Cộng thêm chiều cao 1m84 Thân hình chuẩn do thường xuyên chơi thể thao Vương Kiệt hội đủ mọi yếu tố bề ngoài Phù hợp với yêu cầu idol của các fan girl Đó là đẹp trai, thời thượng và nam tính No no no Tao thích các em gái gieo họ vì tao, biết thư tình cho tao chứ không phải suốt ngày nhìn mấy em mặc đồ công sở, gồm áo khoác đen đen, chân váy bút chỉ đen, đôi giày cao gót cũng đen nốt, rồi tóc tai lúc nào cũng búi gọn gàng, không nhuộm ép gì dáng Mày có thấy chán không hả A Nam? Tao thể, tao không thể nào sống nổi, nếu mỗi ngày đều như vậy. Vương Kiệt dứt lời đã đưa tay lên tự bóc cổ mình, hai mắt anh mở to, hơi thở thì mỗi lúc một gấp gáp. rồi đột ngột anh gục người hai tay thả lỏng cắt không giấu nổi sự ngán ngẩm trước trò hề của vương kiệt á nam nhanh chóng tán thưởng cho xong chuyện mày đúng là nên làm diễn viên thì hợp hơn đấy mày thấy quá đỉnh luôn đúng không ta vừa diễn phân đoạn uống phải thuốc độc vương kiệt ngồi bật dậy hào hứng giải thích cứ như thể anh vừa được hàng ngàn hàng vạn khán giả tán dương mình và tiếng tằng hắng nhẹ phát ra từ phía sau Vương Kiệt ngay tức khắc ngoái lại, khuôn mặt anh tái đi khi thấy Sương Mai đã ở đấy. Vội vàng chỉnh lại trang phục và dáng ngồi sao cho lịch lãm nhất có thể. Anh dịu dàng hỏi. Em vào đây từ lúc nào vậy Mai? Dạ, khi anh đang dãy chết ạ. Sương Mai trả lời Vương Kiệt, rồi bước lại gần bàn làm việc của Á Nam, cô nói tiếp. Thưa anh, chiều nay công ty có tổ chức thi tuyển thực tập sinh, em đã hoàn thành hết mọi thứ như yêu cầu của bên nhân sự. Còn đây là hợp đồng với bên tập đoàn OP Group. Anh xem qua và ký hoàn tất. Được, cứ để đó cho tôi. Á Nam nói đưa tay chỉ vào chỗ trống trên bàn. Em vào mà sao không gõ cửa vậy Mai? Sau này quan làm bên anh là phải gõ cửa nhé. Vẫn đang quê độ vì vừa bị bắt tại trận bộ dạng giãi chết khó coi của mình. Vương Kiệt giận dỗi trách móc cô trợ lý của Á Nam. Mày diễn sâu quá không làm mất mạch cảm xúc của mày. Nên khi nhìn qua tường kính, tao ra hiệu cho Mai vô đấy. Chứ kịch hay mà có mình tao xem thì quá phí. Không muốn Vương Kiệt lại nhảy thêm, Á Nam đành cắt ngang lời thằng bạn. Vương Kiệt rất nhanh đã phóng cho Á Nam ánh mắt để oán hận. Nhưng khi quay lại nhìn sương Mai, thì anh thay đổi hoàn toàn. vẻ mặt rất tự nhiên đầy thân thiện, cùng với giọng nói ngọt ngào nhất có thể. Em cần chữ ký của anh đúng không? Anh sẽ ký tặng em. Nói xong, Vương Kiệt vẫy tay với Á Nam, sẵn sạc ra lệnh. Nô tài, đưa bút cho chấm. Không muốn lãng phí thời gian dây dưa với Vương Kiệt, Sương Mai ngay lập tức thoái thác. Dạ, cảm ơn anh. Ngay lúc này em chỉ cần chữ ký của anh Nam thôi ạ. Mày đừng có mà tưởng bở. Á Nam phá lên cười thoải mái. Sau đó anh bảo Sương Mai, cô ra sắp xếp cuộc hẹn với luật sư Vinh giúp tôi. Dạ. Chỉ chờ có thể Sương Mai vội đáp lại rồi rời đi. Sau khi cánh cửa được khép lại, Vương Kiệt nhìn theo dáng Sương Mai qua vách kính anh tặng lưỡi. Mày kiếm ở đâu ra một người nghiêm túc và lập trình chính xác như robot vậy? Ừ, trợ lý đắc lực và thông minh nhất tao từng biết. Khó mà kiếm được ai chỉ mới 25 tuổi mà làm việc xuất sắc như Mai. Chỉ mới 25 tuổi mà đi theo phong cách doanh nhân như mày thật đáng tiếc. Vương Kiệt nhìn Á Nam lộ rõ vẻ khinh khỉnh. Mà phải thôi, mặc đẹp bánh bèo lồ lộ ra, hàng ngày lượn lượn trước mặt cái khúc gỗ như mày, thì cũng bị cho lên đường sớm. Dứt lời anh ta bật cười thật lớn. Á Nam trợn mắt nhìn thằng bạn khi nghe đến hai từ khúc gỗ. Nó gợi cho anh hình ảnh về cô nhóc đêm qua, anh ngay tức khắc nhắc lại với Vương Kiệt. Cái dịch vụ cho thuê người tối qua là sao? Hả? Đi chơi vui quá đúng không? Cuối đầu cảm ơn chẫm đi Muốn thuê nữa hả Không ngờ gu của mày là thế Vương Kiệt hí hửng Cảm ơn cái đầu mày Nói rõ tao nghe cái công ty dịch vụ đó là như thế nào Á Nam gắt lên Thấy thằng bạn căng thẳng hơn mức bình thường Vương Kiệt lập tức hạ giọng từ tốn kể Tuần trước Tao đi uống cà phê bệt Ở khu nhà thờ Đức Bà Lúc đó tao nhìn quanh thấy mọi thứ rất vui nhột Gọi dù mày đi cà phê cà pháo Mà mày lại báo đang lo công việc. Sau đó có đám sinh viên phát tờ rơi đủ các loại. Rồi một cô em gái phát cho ta tờ giấy về dịch vụ thuê người. Ta mới lấy thông tin của mày đăng ký luôn. Còn về công ty, hợp đồng này nọ. ta biết được những gì thì cũng đã nói hết với mày trước đó rồi. Chứ tao cũng có điều tra rõ đâu. Á Nam hoàn toàn á khẩu trước giải thích của thằng bạn. Hóa ra chỉ là một phút ngẫu hứng của mình. Mà Vương Kiệt không cần biết đó là gì hết. Chỉ cần thấy hay hay thú vị là hắn ta đăng ký cho anh. Từ đó dẫn đến anh đã làm thất lạc một vật vô cùng quan trọng vào tay người khác. Thật quá đơn giản đến mức anh không chấp nhận được. Có chuyện gì xảy ra à? Tối qua mày gặp phải bọn chấn lột hay sao? Hay thông tin của mày bị đánh cắp? Hay... Vương Kiệt vội bàng hỏi. Đứa nào dám đụng đến thiếu gia tập đoàn Hoàng Nam? Tao cần tìm cô gái tối hôm qua, cô ta đang giữ đồ của tao, sau đó đột ngột rời đi. Á Nam giải thích ngắn gọn. Mày gặp ngay kẻ móc túi à? Vương Kiệt khá bất ngờ. Không phải, có lẽ lúc ngồi chờ cô ta đến, tao rút chiếc khăn ở túi ra lòng mắt kính, thì vô ý làm rớt chiếc nhẫn. Cô ta nhặt được nhưng không chịu trả lại. Mặt Vương Kiệt đang chiêu hẳn, anh hiểu mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng. Khi vật bị thất lạc chính là thứ mà Á Nam luôn giữ bên mình như bảo vật. Tuy nhiên để cho Á Nam bớt căng thẳng, anh cố tỏ ra chắc chắn. Tưởng gì, liên hệ với bên đó yêu cầu giám đốc giải quyết là ổn thôi. Vì tao là người giao dịch nên mày cứ để tao. Vương Kiệt cầm điện thoại lên định gọi cho ai đó, nhưng thấy có email đến anh liền nhấp vào xem. Sau khi đọc sơ qua nội dung bức thư điện tử, Vương Kiệt không còn giữ được vẻ tự tin vốn có. Sau tiếng thở hát ra, anh nhìn bạn mình với khuôn mặt méo mó hẳn đi. Đời không như tao nghĩ rồi mày ạ. Mặt Vương Kiệt ngẩng ra, chỉ một phút trước đây, anh ta còn dương dưng tự đắc cho rằng mình có thể giải quyết mọi vấn đề trong vòng một nốt nhạc. Ấy vậy mà giờ đây mọi thứ đã không như anh ta tưởng tượng. Thấy có điều bất thường Á Nam chủ động lại gần Vương Kiệt hỏi Han. Chuyện gì vậy? Cái méo gì đây? Mày tự coi đi. Vương Kiệt quăng cái điện thoại của mình về phía Á Nam. Cú ném không lường trước được, khiến Á Nam có chút lúng túng nhưng vẫn bắt gọn. Kính gửi Miss Kiệt. Lời đầu tiên, công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khách đã tin tưởng lựa chọn sử dụng dịch vụ người đi kèm của công ty chúng tôi vào ngày 14 tháng 2. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì những bất tiện chúng tôi đã gây ra cho quý khách. Tại thời điểm diễn ra cuộc hẹn, nhân viên chúng tôi gặp vấn đề cá nhân nên không thể đến. Đây hoàn toàn là lỗi từ phía công ty chúng tôi. Chúng tôi không có bất kỳ lời biện hộ nào hay yêu cầu quý khách phải thông cảm cho sai sót này. Vì vậy, đối chiếu theo hợp đồng đã ký kết, chúng tôi sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần chi phí quý khách hàng đã thanh toán cho công ty. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành xin lỗi quý khách, rất hy vọng trong tương lai. Sẽ tiếp tục được phục vụ quý khách Trân trọng Khi đã hiểu rõ nội dung chính Mà lá thư truyền tải Á Nam liền cái điện thoại về lại cho Vương Kiệt Ngả người xuống ghế trống đối diện thằng bạn Khuôn mặt không xấu vẻ hoài nghi Anh cố gắng tìm kiếm một sự thật khác đi Cô gái mà ta gặp hôm qua Có chắc chắn không phải là người Của công ty này không Tao không nghĩ Công ty này lại dám gây chuyện với khách hàng Rồi tìm cách chối tội vương kiệt đáp tay xoay xoay chiếc điện thoại xém chút rớt tan tành bởi cứu ném có phần bực dọc của á nam nếu họ dám làm thế thì đừng hòng yên ổn với tao tao thề với mày vương kiệt quả quyết trước khi bỏ đi anh không quên để lại cho á nam một lời hứa chắc như đinh đóng cột tao không biết nên hy vọng công ty này không lừa tao hay là mong muốn họ lừa tao để mày lấy lại được đồ đây nữa Tao sẽ có câu trả lời cho mày ngay đầu giờ chiều hôm nay. Vương Kiệt ra khỏi phòng, liền gọi điện thoại cho ai đó. Ở Anh không còn cái vẻ đủng đỉnh hay cố gắng tỏ ra thật dễ thương để lấy lòng các fan girl. Thay vào đó là nét mặt tanh lại đầy nguy hiểm. Alo, lão liên hệ công ty dịch vụ người đi kèm. Nói giám đốc công ty đó ôm hết thông tin liên quan đến hợp đồng với khách hàng Vương Kiệt đến công ty ngay cho tôi. Trong vòng một tiếng nữa phải có mặt. Không đợi cho phía bên kia có cơ hội hồi đáp, anh tắt máy. Ui! Sườn mài khẽ kêu lên khi bị Vương Kiệt ba phải. Khác với mọi khi, Vương Kiệt không bận tâm đến điều đó. Anh cứ vậy đi thẳng về phía trước. Đây là lần đầu tiên cô trợ lý của A Nam thấy được sáng vẻ khác thường ấy của anh. Cô đứng lại ngoảnh nhìn trong chốc lát, lòng đầy hoài nghi. Là Vương Kiệt đấy ư?